Mình đã khởi chạy ở bên YouTube Bạn nào xem bị lag Các bạn có thể là qua bên YouTube Để xem cho đỡ lag <cười> Mấy bữa này rất là ốm Tình hình sức khỏe không được tốt cho lắm Hello 500 anh em của YouTube à, Ngày hôm nay thì Mạng YouTube đã có những cái sự update mới dành cho những cái trình livestream. Mình nhờ các bạn xem ở bên YouTube, các bạn kiểm tra nếu như có cái lỗi gì Xảy ra thì các bạn hãy thông báo với mình Các bạn thông báo với mình để mình có uh, hình thức để xử lý okay? OK Có lẽ là không để mất thời gian của các bạn nữa Ngày hôm nay chúng ta sẽ cố gắng đi hết tập cuối Của chuyện ma kinh dị Quỷ án của tác giả Dương Thị Phượng Nếu như mọi thứ đã ok rồi Thì có lẽ là mình xin phép chúng ta sẽ đọc ngay bây giờ uhm. Chuyện ma kinh dị Quỷ án, tác giả Dương Thị Phượng Diễn đọc, Tuấn Tập 3, phần 10 Bên ngoài trời mưa đã tạnh, tôi nghe rất rõ âm thanh của tiếng mưa rơi đã lắng dần xuống Đến lúc không còn một tiếng gì nữa, không hiểu sao đêm nay tai tôi nó lại thính đến như vậy Ngay cả một tiếng động nhỏ tôi cũng có thể nghe thấy Và đặc biệt là những âm thanh của tự nhiên Giống như tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ Bây giờ mưa đã tạnh Như vậy càng yên tĩnh để mẹ và những người khác ngủ Hơi thở của mẹ đều đều Giống như một chú cá trong lòng sâu của đại dương Đang ẩn mình trong những khóm rong rêu để nghỉ Không dám làm phiền giấc ngủ của mẹ Tôi cũng chỉ mong rằng mình cũng sớm được chìm trong những giấc mơ Không bị những âm thanh từ một góc nào đó quấy nhiễu Nhưng có lẽ tai của tôi không còn kiểm soát nổi bản thân Dường như tai của tôi nó có một sự sống riêng biệt vậy Nó tham lam đến nỗi như muốn thâu tóm hết những cái sóng âm mà nó bắt được Ngân ơi Ngân Ngân ơi Có người đang gọi tôi Tôi không dám tin vào tay mình Nhưng rõ ràng là tôi nghe tiếng gọi Trong phòng tất cả đều say giấc, Thì thử hỏi cái tiếng gọi đó là của ai Trái tim tôi đập nhanh hơn Mạnh hơn Hơi thở gấp gáp Đến nỗi tôi phải mở mắt Không nhìn thấy ai cả Chỉ có tai tôi vẫn cứ văng vẳng Tiếng gọi Là ai gọi Tôi muốn điên lên Trước mặt tôi là một màu đen kịp Nhưng tai tôi lại nghe rất rõ Tôi cảm tưởng mình giống như một người mù vậy Tôi không nhìn thấy gì cả Nhưng cái gì tôi cũng có thể nghe thấy Cuối cùng không nhịn được Tôi ngồi bật dậy Sau đó mở cửa Bước về phía ngoài hành lang Cái tiếng gọi đó vẫn tiếp tục vang lên Trong cái sự u mê của đêm tối Tôi đi đến chân cầu thang Nhìn lên tầng Bỗng tôi cảm nhận thấy ở đó có một bóng người vụt qua ở sau lưng Tôi dùng mình run dậy rồi quay đầu lại Đó là một bóng người nhỏ bé Có vẻ như là rất thấp Cái bóng người đó quay mặt lại phía tôi Trên tay bế một con mắt Màu đen rất sáng Tiểu bảo tôi vui mừng giơ tay ra Đón nó Em vẫn còn sống à Chị... chị vui quá Con mèo liếc nhìn tôi một cái Rồi đưa cái móng vuốt sắc nhọn Cào lên mu bàn tay của tôi Nó đau đến nỗi ứa máu Bình thường con mèo rất hiền Sao bỗng dưng hôm nay Nó lại trở nên hung dữ như vậy Chính mẹ chị đã giết nó Đứa bé cất giọng Một khuôn mặt dữ tợ Bị biến dạng mất một nửa Buông tay ra Buông ra, tay ra Chết đi Chị hãy đi chết đi Đầu tôi bị đập mạnh xuống Tôi hoảng sợ Cố dẫy dụa Giống như một con gà Vừa bị người ta chọc tiết vậy Càng cố dẫy Càng bị siết mạnh hơn Đứa bé vẫn không chịu buông tha Mà cố bám giết lấy tôi Tay phải của nó nhanh thoan thoát Tiến lại đâm thẳng vào mắt tôi Còn người như muốn lòi ra vậy 3 giờ sáng Ác mộng lại khiến tôi bừng tỉnh Mồ hôi nhễ nhại Căn phòng lại chìm vào trong bóng đêm Vẫn cái sự yên lặng chết người Tôi nằm im Nơi khóe mắt từ từ trào ra vài giọt nước mắt Tôi thầm cầu nguyện cho sự an nguy của thiên ngọc Còn ác mộng bám giết tôi lúc nào cũng được Giờ bản thân mình đối với tôi mà nói Nó cũng không còn quan trọng nữa Lời cảnh báo của bà Lộc Ba ngày Nhất định phải giữ chân Ngọc ba ngày Liệu tôi có nên nói thật với bố mẹ hay không đây Suy nghĩ vu vờ khiến tôi trầm trọng Cho đến bảy giờ sáng Thì các chị y tá vào thay băng Tiêm thuốc Đúng lúc đó bố tôi cũng đến Mang theo âu cháo cho hai mẹ con đêm qua con ngủ không mà sao cái bọng mắt thâm quầng thế kia? Còn vẫn uống thuốc an thần đều đều đấy chứ? Bố ân cần nhìn tôi hỏi, nhìn cái vẻ sốt sáng ấy, tôi biết là ông lo cho tôi rất nhiều. Thật ra tôi đã từng rất căm hận bố mình, nhưng thời gian nó giống như là một phương thuốc xoa dịu tốt nhất mọi nỗi đau cho nó nguôi ngoai. Nhưng còn mẹ. Bố tôi đối xử tàn nhẫn với bà như thế Mà bà vẫn hết lòng hết dạ. Thì cái phận làm con như tôi Có tư cách gì để mà nhắc đến chữ hận Tôi quyết định nói cho bố mẹ tôi nghe về việc Tôi đi gặp bà Lộc Và lời cảnh cáo của bà ấy dành cho Thiên Ngọc Nét mặt của bố mẹ biến sắc Tay của mẹ bám chặt lên thành giường Cố né tránh ánh mắt của tôi Từ sâu thẳm trong tâm can Tôi chỉ mong bố mẹ bảo họ vô tội Hoặc đại loại là đừng tin mấy cái lời bói toán vớ vẩn Nhưng thái độ của hai người Dường như đã đủ để thú nhận mọi chuyện Giọng của mẹ run run Thần sắc trở nên hoảng loạn đến đáng sợ Cô ta Cô ta quay lại rồi Cô ta Cô ta quay lại thật rồi Vừa nói Mẹ vừa lăn ra đất Mắt trợn ngược Nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai đó Mẹ Mẹ mẹ ơi Tôi ú ứ không thể phát ra tiếng Phải đến một lúc sau Thì mấy cô y tá mới chạy tới Giữ chân mẹ tôi lại Tìm cho bà ấy một, một liều an thần đi Nhanh lên Ánh mắt của mẹ tôi dịu lại Rồi từ từ nhắm hẳn Nhìn mẹ ngủ thật yên bình Nhưng người vẫn gồng cứng Chứng tỏ mẹ đã phải chịu sự sợ hãi cao độ lắm Mẹ sợ điều gì Sợ cô ta hay là sợ những tội lỗi nào đó Mà mẹ đã vô tình mắc phải Bao nhiêu câu hỏi Được đặt ra ở trong đầu tôi Và rất cần lời giải đáp Dù cái sự thật ấy Nó có tàn nhẫn như thế nào Tôi vẫn chấp nhận Nó còn hơn cái sự dày vò Chính bản thân mình như thế này Trái tim của tôi đau nhói từng cơm, cảm giác như đang muốn vỡ tan lòng ngực, bế tắc không lối thoát. Có lẽ tôi đã từng bước xuống cánh cửa của địa ngục và chờ đợi sự giải thoát khỏi sầu đau, phồn miệng của cuộc sống trần gian. Chết sẽ nhẹ nhàng, chết sẽ kết thúc mọi thứ, chết để không phải chứng kiến cái nỗi thống khổ của những người ở lại, giống như là lệ danh em gái tôi. Đứng trên sân thượng của bệnh viện Tôi nhìn xuống bên dưới Có nắng vàng rực rỡ Có những chiếc lá đung đưa Và con người thì được thu nhỏ Giống như người tí hon Chỉ cần tôi nhảy xuống Ngày mai tôi sẽ ở một nơi khác Biết đâu nó sẽ hạnh phúc hơn Quay lại đi chị ơi Quay lại Chị ơi quay lại đi Tiếng của Lệ Giang réo dắt ở phía sau lưng Con bé đang mỉm cười dần tiến lại Chị gái ngoan Để em dẫn chị xuống Tôi như bị thôi miên Chân bước nhẹ tĩnh Cho đến khi bừng tỉnh Thì lại thấy mình ngồi trước giường Lệ Giang Tại sao không cho chị được giải thoát Mẹ con tỉnh rồi Bà ấy muốn được yên tĩnh một chút Bố tôi nói nhỏ Chỉ đủ để một mình tôi nghe thấy Tôi biết ông đang sợ đối mặt với tôi Thế nhưng trốn tránh mãi Thì liệu chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ Ông thất thần cúi gầm mặt xuống đất Tiểu tụy đến đáng thương Tôi không còn nhận ra Người đàn ông phong độ của ngày nào Thế mới biết Trên cái cõi đời này Cái chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra Bố Bố nhìn con đi Nhìn thẳng vào mắt con Cho con biết sự thật Có được không Giọng của tôi như van nải Đã đến lúc tôi cần phơi bày tất cả mọi thứ Ngay bây giờ Bố không để ý đến tôi Ông nhẹ nắm tay Buông giọng hở hững Ngân, Con đã khỏe chưa Bố không muốn ở đây nữa Chúng ta đi về thôi Tôi bực bội hất tay bố ra Đang định nói vài câu Thì tôi thấy Thiên Ngọc khẽ nệ Ôm một giỏ hoa quả tiến vào Con bé ôm lấy tôi Chị Ngân sao lại như thế này Nghe giọng nói sụt sùi Tôi biết là nó sắp khóc Nên đành lựa lời an ủi Thôi nào Chẳng phải chị vẫn khỏe mạnh hay sao Mai là chị được xuất viện rồi Thế em lên một mình à Con Trang đâu Trưởng nó vướng lịch thi Nên nó không đi được Em được nghỉ tận 2 tuần, em sẽ nhận nhiệm vụ tầm bổ cho chị. Nên xem kìa, trông chị gầy và xanh quá. Ừ, tất cả sẽ ổn thôi. Tôi khẽ thở dài, hướng mắt xa xăm về một nơi nào đó, không có điểm dừng. Lòng tôi chịu nặng đầy tâm sự. Giá mà cái ác mộng này, đừng tiếp tục nữa, hoặc chỉ hành hạ một mình tôi. trừ tôi không muốn bất kỳ ai gặp chuyện gì. Họ đều là những người tôi yêu thương nhất. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phần 11 Ngoại chuyện về Khánh Toàn Đường phố vào buổi chiều tà bị kẹp giữa những con đường kín mít xe qua lại. Dày đặc mùi xăng khói bốc lên oi ạ, khói bụi. Anh lái xe ở trên đường lơ đãng nhìn xung quanh như mong muốn Được bắt gặp bóng rắn nhỏ bé của cô gái ấy Anh nhớ cô Đó thật sự Nhưng hai cái mảnh nội tâm đang đấu tranh quyết liệt Rằng xé Khiến cơ thể anh như muốn nổ tung Giờ anh đã hiểu thế nào là định mệnh dễ lối Là yêu nhưng không thể nói Càng không thể ở bên Anh có cái nỗi khổ của riêng mình Chỉ có thể đứng từ xa âm thầm Dõi theo cô Quan tâm bảo vệ cô Nhưng cô đang chịu đau đớn Tấm thân nhỏ bé ấy đã phải chịu quá nhiều cú sốc. Đang suy nghĩ vu vơ thì tiếng Trung điện thoại reo lên. Ở đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói quen thuộc. Anh Toàn ạ, là em đây. Anh có rảnh không? Em đang ở gần cửa hàng của anh. À, à, ừ, ừ, anh, anh rảnh. Em vào quán cà phê mưa ở đối diện cửa hàng bên kia đường đợi anh. Anh về ngay. Dạ vâng. Đã tự dặn lòng sẽ không gặp cô nữa Thế nhưng đến khi thấy cô gọi Anh không thể kiềm chế Đối với cô Anh vốn dĩ chẳng thể từ chối được điều gì Cô quá ngây thơ Quá lương thiện Quá tốt Đối với anh Cô luôn hoàn hảo như vậy Tầm 15 phút sau anh tới điểm hẹn Thấy cô ngồi đó trầm tư một khóc Cô mặc chiếc váy màu tím nhạt Gương mặt hốc hát Không trang điểm Tóc xóa rối bời trước mặt Anh tiến lên ngồi đối diện với cô Rồi nói khẽ Xin lỗi vì đã để em chờ lâu Có gì đâu anh Là, là em làm phiền anh đấy chứ Cô gầy thật Dơ cả xương cổ Quầng thâm ở mắt bầm Nổi bật cả khuôn mặt Thấy cô như vậy Anh không khỏi xót xa Anh tự trách mình vô dụng Đến ngay cả cô Anh cũng không bảo vệ cho tốt được Cô vừa uống nước Vừa nói em đã trải qua nhiều chuyện khủng khiếp lắm Thế rồi cô kể cho anh nghe Những ngày cô nằm viện về mẹ và em gái cô Rồi thì cô cất tiếng hỏi Em phải sống tiếp như thế nào đấy anh Tiếng lòng của cô chợt vỡ hỏa Không ngăn được nước mắt trào ra Những giọt nước mắt lăn dài trên má Như những hạt ngọc trai Cô nhẹ nhàng lau nước mắt Em rất sợ Thiên Ngọc gặp chuyện Thật sự em rất sợ Anh bất đắc dĩ thở dài một tiếng Vút nhẹ lên tóc cô Em đừng lo Lệ Giang sẽ phù hộ cho con bé được bình yên thôi Anh đưa cho cô một nắm cho đen Được bọc trong một lá bùa Em mang về Pha nước cho con bé uống Uống một ngày ba cốc Trước khi uống Em nhỏ một giọt máu tươi của mình vào Nhớ kỹ nhất định phải uống càng sớm Càng tốt Cô khẽ gật đầu Máu trong cơ thể của anh Bắt đầu muốn trào ngược Thân xác đau đớn Như là đang bị ai dùng kim châm hàng nghìn vết Anh loạn chọn đứng dậy Cố nở nụ cười Chào cô Rồi bước ra khuất xa dần dần Lạc trong phố sáng tấp nập Bóng của anh Cứ biến mất Chỉ cần nhìn thấy người con gái ấy Được bình yên Có chết trong đau đớn Anh cũng can lòng Tiếng của sư phụ anh văng vẳng Đâu đây rít lên trong gió lạnh lẽo. Con dám phản bội ta Chỉ vì một con đàn bà Mà con dám phản bội ta Anh ngẩng mặt lên trời Rồi lầm bầm Để cô ấy yên Xin hãy để cô ấy yên Rồi anh ngã gục xuống trước mặt chỉ còn lại là một khoảng không đen kịt. Phần 12: Ngoại truyện về Thiên Ngọc. Đêm nay, Thiên Ngọc có một giấc mơ kỳ lạ. Cô mơ thấy một người phụ nữ ngồi trước gương trang điểm chải tóc, mùi thơm của bồ kết lan tỏa khắp căn phòng khiến cô thấy thật quen thuộc. Qua tấm gương phản chiếu, đôi mắt của người phụ nữ hiện lên đầy ma mị. Cô ta thật đẹp, thật trẻ trung. Nhưng nhìn tại sao lại giận dữ như vậy Cô ơi Cô Cô gì ơi Cô ơi Thiên Ngọc cất tiếng rụt rè gọi Cô ta quay lại Áp sát gương mặt vào Cô rồi nhách mép cười Ở trên tấm gương Có bốn chữ được viết bằng máu Mày Sẽ Phải Chết Thiên Ngọc sợ hãi lùi lại chới với không lối thoát Cô thấy hồn của mình đang bay lên Còn cái thể xác thì đang đứng ở một nơi rất lạ Không cảnh này dường như cô đã nhìn thấy ở đâu đó Cô hét lên nhưng không còn kịp Cô thấy mình lao nhanh ra khỏi thành cầu Nhảy ùm xuống dòng sông đang chạy xiết Nước ảo ạt nhấn chìm cô Sau khi bừng tỉnh khỏi giấc mơ Lưng của cô đầm đề mồ hôi Theo thói quen cô đưa tay của quảng Sang phía chị gái mình nằm bên cạnh Thì phát hiện bên cạnh là một khoảng trống Thiên Ngọc ngồi dậy Nhìn căn phòng tối Chiếc gương của bàn trang điểm phản chiếu lại bộ mặt trắng bạch Trong phòng chỉ còn một mình Cô vội mở cửa sổ Nhìn trời đang sáng dần Trong lòng thoáng lo sợ Chị gái cô đi đâu rồi Cô gọi to Chị Ngân ơi Chị Ngân Không có ai trả lời Tiếng gọi của cô ở trong phòng từ từ vọng lại Làm cho cô hoảng sợ Bỗng cô phát hiện con mèo tiểu bảo Đứng ngay dưới chân Nó lếm cô một cái rồi chạy mất Sau cửa phòng lại khóa Đang tự hỏi Thì cô nhìn thấy tờ giấy ở dưới bàn Thêm ngủ ngon quá Nên chị đi gặp bạn một lát Chị khóa cửa lát chị về Nếu em dậy mở tủ lạnh lấy đồ mà ăn Lạ thật Cô luôn cảm thấy chị gái đang muốn giấu cô một điều gì đó Kể từ hôm chị xuất viện thì chị luôn tìm cách giữ chân cô ở tại căn phòng này. Tại sao lại như vậy? Tối hôm đó, Thiên Ngọc đang nằm trên giường trong phòng ngủ ở tầng 2. Cô mơ thấy mình đang đi giữa đám cỏ ven sông. Cảnh sắc mơ mộng đang vươn mình để đón ánh bình minh của nắng sớm. Trên đám cỏ đều đọng lại những giọt sương long lanh. Cơn gió thổi qua Khiến chúng thoáng lay động Tan chảy hòa quyện vào những chiếc lá Tỏa hương thật dễ chịu Cô như bị mất đi thần trí Cứ đi, đi mãi giữa những đám cỏ Đi từ sáng sớm cho đến tối Cho đến tận khi Mặt trăng đã treo lơ lửng giữa bầu trời Cuối cùng Khi màn đêm đã hoàn toàn bao vây Cô bắt đầu hoảng sợ Chạy cuống cuồng ở trên đường Ven bờ sông Mọi thứ tối om Tiếng ếch nhái làm tăng lên sự hoang vu của cái nơi này. Đột nhiên, thiên ngọc nhìn thấy một bộ xương trắng nổi lành phành giữa dòng nước trong vắt. dưới ánh trăng phản chiếu, bộ xương được soi rõ mồn một, một. Cô tặc lưỡi tiếc cho một kiếp người bạc mệnh. Đến lúc chết cũng bị trôi giạt, chứ không có được trôn cất tử tế. Bộ sương trắng Như đang thôi miên cô Khiến cho Thiên Ngọc từ từ tiến lại gần Cô muốn nhìn rõ hơn nữa Ví dụ Trong hốc mắt của bộ xương Rốt cuộc ẩn giấu điều gì Hoặc vì sao lại đứng giữa Mãi dòng sông này mà không chịu đi chỗ khác Cuối cùng Cô bước lên phía trước Nhưng chưa kịp bước bước thứ hai Cô đã rơi xuống Nước sông sâu đến không ngờ Nước lạnh thấu xương Cắt ra, cắt thịt Thấm sâu vào tận trong cơ thể Cô có cảm giác Bàn tay của bộ xương đang túm lấy cô Dần dần lôi cô xuống Vừa rồi Cô vẫn còn có thể nhìn được Đáy sông qua làn nước trong vắt ấy thế mà bây giờ Cô phát hiện ra Mình bị rơi vào màn đêm đen đặc Thậm chí cô không nhìn thấy gì cả Cô cố phản kháng, dễ dụa, nhưng tất cả đều vô ích. Ở giữa nơi hoang vu như thế này, phản kháng thì liệu có ích gì? Cô tự nhủ, rồi như chợt hiểu ra tất cả, đều đã được sắp xếp. Cô buộc phải đến con sông này, cô buộc phải rơi xuống. Giờ đây, Thiên Ngọc đã chìm xuống đáy. Những cây rong cuốn lấy quanh cổ cô siết chặt làm cho cô không thở nổi, cảm giác như là bị người ta treo cổ tiễn đưa lên đoạn đầu đài vậy. Cô cũng sắp trở thành người phụ nữ chết đối, vĩnh viễn nằm yên dưới đáy nước tối đen, bị rong rêu bao phủ, giống như là xác ướp dưới nước, cuối cùng sẽ lại trở thành một bộ xương trắng nữa. Cùng với bạn làm bạn với bộ xương trắng kia đến muôn đời muôn kiếp, trước khi chết Cô chỉ muốn cố mở mắt nhìn Thiên Ngọc mở được mắt Dưới ánh sáng lở mờ Cô nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ Mặc một chiếc váy cưới trắng tinh Đang cầm kéo Cắt bộ tóc dài của mình Làn da ngăn nhăn nheo Đôi mắt vằn đỏ lên Chốc chốc Bà ta lại nhìn cô Rồi cười lớn Ở dưới này Nước lạnh Nên tao đưa mày xuống làm người hầu cho tao Đưa cả nhà mày xuống Tao đưa cả nhà mày xuống <cười> Rồi khuôn mặt của bà ta chợt Biến đổi Nó trở nên buồn bã Bà ta cất giọng lầm bầm Bằng một cái giọng nhựa nhựa Tại sao Tại sao anh không tới Tại sao anh lại phụ tình em <cười> Tại sao Bà ta vẫn lầm bẩm một mình như điên dại Rồi vuốt nhẹ gương mặt Ở trong gương Sao Anh đã từng bảo Anh thích nhất cái đôi mắt này Của em đúng không Đây Em cho anh này Chiếc kéo được chọc thẳng vào mắt Con ngươi lòi ra Máu bắn tung tóe cả lên gương mặt Đang há hấp mồm vì sợ Và ngạc nhiên của Thiên Ngọc Người cô tím ngắt và run rẩy Thiên Ngọc muốn nói gì đó Nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh gì Lúc này cô mới chợt nhớ ra Những cọng rong rêu lạnh giá Đang siết chặt lấy cổ mình Cô sẽ nhanh chóng bị chết đuối Dần dần tầm nhìn của cô cũng bị nhòa đi Không còn nhìn thấy rõ khuôn mặt Của người phụ nữ kia nữa Đầu óc của Thiên Ngọc Cũng càng lúc càng nóng Mặt của cô dường như sắp bị thiêu đốt Cô cảm thấy Có một đám lửa đang cháy trong não của cô vậy Còn thân thể Thì giống như bị đưa vào một phòng ướp lạnh Có lẽ cô sắp phải tới địa ngục Đột nhiên Một giọng nói lanh lảnh Vang lên Mẹ ơi Mẹ ơi, về với con mẹ ơi. Cổ của cô bỗng được nới lỏng ra. Cô thấy chị gái của mình đang nhìn cô đầy lo lắng, liên tục gọi. Thiên Ngọc, Thiên Ngọc. Cô mở trừng mắt, nỗi đau đớn ở trong tim vẫn chưa tan hết. Chợt nhận ra mình đang nằm ở trên giường, hai tay đẻ lên trước ngực, chán, đẫm mồ hôi. Phần 13 Tôi đưa cốc nước cho Thiên Ngọc uống Bảo nó cố uống hết Con bé có vẻ bị hoảng loạn bởi cái cơn ác mộng nào đó Toàn thân nó lạnh ngắt Đôi mắt buồn rười rượi, Không một chút sức sống Em bị sao vậy? Em mệt à? Con bé Ngọc khẽ gặt đầu Em mơ thấy mình bị chết đuối Em sợ lắm chị ơi Em vốn dĩ không biết bơi mà Cốc nước trên tay tôi rơi xuống Vỡ tan thành từng mảnh Từng mảnh thủy tinh bắn tung tué Mỗi nơi một góc Lẽ nào Con bé Ngọc kể cho tôi nghe về người đàn bà Mặc váy cưới màu trắng Về cái giọng nói đáng sợ của bà ta Rồi nó hỏi Chị, chị đã bao giờ gặp ác mộng giống như em chưa Tôi ôm con bé vào lòng Thổ thể Thôi mà, sinh giữ tử lành Lo gì, người tốt sẽ được trời Phật phù hộ thôi em Vậy tại sao chị Giang tốt như thế Mà trời Phật không phù hộ cho chị ấy Giọng của tôi hơi run lên Những ngón tay cũng run lập cập Vì đã quá sợ hãi Bởi tôi vừa nhìn thấy hai mẹ con cô ta đứng đó Nghẻ miệng cười Tôi lắp bắp Ma, ma, ma kìa Không khí mỗi lúc một lạnh Tôi siết chặt tay của Thiên Ngọc Ngọc, em, em có nhìn thấy gì không Oan hồn Đều đang ở đây chị ạ Chị Ngân. Ngọc nhìn thẳng vào mắt tôi, lạnh lùng nói. Tôi bị hoảng loạn lên ngã ngửa ra đằng sau, cảm giác có thể bị lên cơn, nhồi máu cơ tim mà chết bất cứ lúc nào. căn phòng này thật đáng sợ, oan hồn, ma quỷ, vong linh đều đeo bám khắp nơi. Tại sao lại như vậy? Tôi và em gái của tôi có làm lên cái tội gì đâu? Oan có đầu nợ có chủ, tại sao cứ phải tìm bọn tôi để mà trả thù? Chị Ngân, chị Ngân Lúc này Thiên Ngọc đã trở về trạng thái bình thường Nhưng tôi vẫn thấy sợ sợ Con bé lấy dầu gió xoa vào chân tay tôi Vừa xoa vừa nói Chị Ngân, chị lạnh cứ như chân người chết vậy 8 giờ sáng Ánh mặt trời sáng chói chiếu qua cửa sổ vào bên trong song không mang lại được một chút hơi ấm nào Trong không gian thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lách tách của những âm thanh quái dị làm cho tôi và Ngọc nằm im sợ hãi không dám ra khỏi phòng tôi đã thú thật với nó tất cả mọi chuyện để mong tìm ra hướng giải quyết và chờ đợi câu trả lời của bố mẹ vừa nhắc đến thì họ xuất hiện phở phạc cứ như vừa trải qua một điều gì đó kinh hãi lắm làm sao họ hiểu được cảm giác của tôi ngân con bị ốm mà chán đầy mồ hôi thế kia Mẹ đưa tay ra muốn sờ vào trán tôi, xong đột nhiên trái tim của tôi như mắc nghẹn, một nỗi chua xót gào lên trong cổ họng, không thể tuôn được ra ngoài. Tôi gạt tay mẹ, hơi cao giọng, "Không sao, mẹ tránh ra đi." Mẹ sững người, ngạc nhiên, trong mắt đầy vẻ không hiểu nổi. Tôi không quan tâm, nhìn mẹ bằng vẻ tàn nhẫn, quay mặt đi chỗ khác. "Ngân, con có cái thái độ gì với mẹ vậy?" Trong giọng nói của mẹ, chứa đầy sự trách móc. Từ trước đến nay, tôi vẫn là một đứa trẻ ôn hòa, lễ phép. Bảo sao mẹ không thể chấp nhận nổi cái sự thay đổi này. Tôi không trả lời, cũng không nhìn mẹ. Mặt vẫn xa sầm tay vuốt vuốt, giật chiếc ra giường mạnh hơn. Chúng ta cần phải nói chuyện. Bố lớn tiếng. Chưa bao giờ tôi thấy ông thật sự nghiêm túc như hôm nay. Bố đưa cho tôi xem một tấm ảnh. con nhìn xem. Có phải là cô ta không? Tấm ảnh đen trắng. Bị nghè một góc. Nhưng vẫn hiện lên gương mặt của một người đàn bà xinh đẹp. Tôi khẽ gật. Và như chợt nhớ ra. Đây chẳng phải là cô vợ bé của bố hồi xưa hay sao? Nói là vợ bé thì cũng không hẳn. Bởi vì có cưới xin gì đâu. Tôi nhớ bà nội kể lại cô ta là Hồ Ly Tinh chuyên đi mồi chài phá vỡ hạnh phúc gia đình của nhà người khác. Nhưng bố tôi lại yêu cô ta thật. Vậy, vậy, vậy cô ấy đâu rồi? Cô ấy đâu rồi bố? Tôi nhìn thẳng vào mắt bố, lấy lại tinh thần để chuẩn bị nghe kể lại một bi kịch. Bố tôi bắt đầu chậm rãi. Cô ấy tên là bảo Hoa. Là bạn thanh mai trúc mã của bố từ xưa Bọn bố yêu nhau Rất yêu Nhưng mà con biết đấy Mẹ và bố được hai bên gia đình đính hôn Từ khi còn trong chúng Thời xưa vốn trọng chữ tín Ông bà nội con cứ vun mãi Nhưng bố không yêu mẹ con Cho đến một ngày Bố say rượu Chính mẹ con đã diễn một vở kịch Làm cho bố tưởng rằng bố đã ngủ với mẹ con Rồi đám cưới được diễn ra mẹ con rất tốt, rất chịu thương chịu khó, nhưng bố vẫn yêu cô ấy, bố vẫn yêu bảo hoa. Dần dần, bố và cô ấy qua lại, lén lút, sinh được một đứa con trai. Đến khi cô ấy chửa đứa tiếp theo thì ông bà nội phát hiện, họ làm cô ấy nhục nhã, phẫn nuốt đến nỗi phải nhảy sông tự tử, chết không tìm thấy xác. Vậy là hai mạng người, bố bố bố xin lỗi. Nước mắt của tôi trào ra dữ rồi Tại sao tôi lại cảm thấy đau lòng như vậy Tôi có nên hận cô ta vì đã giết em gái tôi hay không Hay là tôi phải hận ông bà của mình Hận mẹ mình vì đã gây ra cái bi kịch này Nhưng mẹ tôi đã dùng cả cuộc đời Để trả giá Sống cùng với một người đàn ông mà không có tình yêu Sống lầm lũi như một cái bóng Mẹ quỷ sụp xuống đất Gào thét trong tuyệt vọng Làm ơn Hãy mang con gái của tôi về, làm ơn đi. Người cô muốn chết nhất là tôi đúng không? Là tôi đã cướp đi anh ấy, là tôi đã dồn cô vào đường chết. Tôi trả lại cho cô, tôi trả hết lại cho cô. Mẹ, mẹ ơi! Nhanh như cắt, mẹ lao thẳng vào tường, âm thanh chát chúa vang lên. Tôi thấy mẹ nằm đó, thoi thoát thở. Khắp xung quanh được nhuộm chìm trong mùi tanh của máu mẹ, mẹ ơi, con con xin mẹ, con xin mẹ đừng bỏ con mẹ ơi. bố, bố, bố ơi bố chở mẹ đến bệnh viện, nhanh lên bố. ranh giới giữa sự sống và cái chết nó quá mong manh, chỉ cách nhau trong một gang tấc. tôi thấy thương mẹ, thương cả người phụ nữ kia, suy cho cùng. Ai cũng đáng trách cả Nhưng cô ta còn muốn gì nữa Muốn cả nhà tôi chết Thì mới hạ dạ hay sao Thật quá độc ác Quá tàn nhẫn Mẹ tôi mới là vợ danh chính môn thuận Còn có thể bà đã sai Khi cố chấp lấy bố tôi Nhưng dù sao Thì bà cũng là vợ Được cưới hỏi tử tế Có người vợ nào mà chịu đựng nổi Một người đàn ông có nhân tình Ở bên ngoài nhưng vẫn nhẫn nhịn Vẫn nhắm mắt coi như không biết vì muốn con mình được có cha Có người vợ nào như mẹ tôi hết lòng hết dạ vì chồng con Nhưng đổi lại thì cả cuộc đời chỉ toàn là nước mắt và cay đắng Mẹ tôi đáng thương hay là đáng trách đây Vẫn biết mọi thứ đều là do bản thân mẹ tự chuốc lấy Nhưng cô ta, cô ta cũng đã chuốc lấy cái chết cho chính mình Vậy tại sao còn không cam tâm mà đòi quay về báo thủ cả gia đình tôi, cướp đi em gái tôi? Rốt cuộc, cô ta còn ôm lòng thù hận này đến bao giờ mới chịu dừng lại. Phần 14 Ở phía bên ngoài phòng bệnh, có một người đàn bà đã già vẫn âm thầm quan sát mọi thứ. Bà ta mặc một bộ đồ màu nâu Đầu quấn khăn Đang theo dõi nhất cử nhất động của gia đình chúng tôi Bà ta là ai Mẹ tôi đã tỉnh lại Mẹ tôi từ từ mở mắt Nhìn thấy mình đang nằm trong phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện Mẹ mất trí nhớ Bác sĩ bảo trí não của mẹ bây giờ giống như một đứa trẻ 3 tuổi Có lẽ như vậy cũng tốt Ít ra mẹ cũng được vui vẻ nốt phần đời còn lại của mình Bởi vì mẹ có một khối u ác tính, thời gian sống còn lại cũng chẳng bao lâu. Cửa phòng hét mở, bà lão bước vào, kéo ghế, ngồi xuống. Tôi nhìn bà và có cảm giác cả cơ thể của mình như có một luồng khí nóng chạy qua, mặt mũi đỏ phừng phừng. Dạ, bà là... Chúng ta đã gặp nhau một lần. Tôi cố nhớ lại và ồ lên. Bà... Bà, bà là bà lão bán ngô kỳ lạ đêm hôm đó Đúng vậy Là ta đây Tôi lùi về phía sau Hai tay che chở cho mẹ Bà là ai? Bà muốn gì? Ta là mẹ của bảo Hoa Nó bảo ta đến để nói với gia đình cháu Từ nay nó sẽ không làm phiền gia đình nữa Tôi chuyển hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Cứ giống như cuộc đời mình vừa bước từ trong một bộ phim dài tập Thật sự không diễn giải nổi sau tất cả Con bé vẫn không nhẫn tâm xuống tay giết hại người thân Của các người đàn ông mà nó yêu thêm một lần nào nữa Chữ hận và chữ yêu Luôn đồng hành cùng nhau Nên nó muốn buông bỏ để giải thoát cho chính mình Giải thoát cho con gái nó sớm được đầu thai Nó đã từng hận Rất hận Cả ta cũng hận Nhưng như vậy là quá đủ rồi Ta đã khuyên bảo nó thành công rồi Ta cả đời đơn độc. Nó bỏ ta đi sớm quá May ta còn có một đứa cháu để bầu bạn Vừa là cháu, vừa là đồ đệ của ta Nhưng hôm nay cháu ta cũng đi nốt rồi Nó cần cháu tha thứ thì mới sống tiếp nốt tốt được Nếu có thể xin cháu tha thứ cho nó Tôi nghe vậy câu mày lắp bắp hỏi Cháu bà, cháu cháu có biết người đó không ạ? Chính là là Khánh Toàn. Ngay từ đầu việc nó đã gặp cháu đều là do ta sắp xếp. Nhưng ai mà biết nó lại yêu cháu. Trái tim của tôi trùng xuống, hóa ra tất cả chỉ là một vợ kịch mà bà cháu của anh ta là đạo diễn. Còn tôi giống như một con ngốc, cứ luôn thần tượng anh ta là một người tốt. Ngân ơi là Ngân, mày đã sáng mắt ra chưa? Làm gì có đàn ông tốt Ở trên trời rơi xuống Tôi thở dài Khóe mắt khẽ chảy ra một giọt nước mắt Cảm ơn bà Cảm ơn cô Vì đã dừng lại mọi chuyện Cho đến khi bà lão đi rồi Tôi mới ôm mẹ khóc nức nở Mẹ tôi vỗ nhẹ vào lưng tôi cười cười Giọng nũng nịu Đói rồi Đói Muốn ăn đùi gà Không chịu đâu Đói lắm Nào mẹ đứng lên để con dẫn mẹ đi ăn 6 tháng sau mẹ tôi mất Mẹ ra đi rất thanh thản Không phải chịu đau đớn gì Nên tôi cũng an lòng Chúng tôi chôn cất mộ mẹ bên cạnh mộ của Lệ Giang Để cho hai mẹ con quê quẩn bên nhau cho đỡ cô đơn Bố tôi kể từ đó Thì ngày ngày đều ra mộ Để nói chuyện với vong linh của mẹ và cô Bảo Hoa Cô bảo Hoa có một lần bố tôi cũng làm lễ để chiêu hồn của cô về đấy luôn Sau mọi biến cố tôi quyết định chuyển vào Nam để lập nghiệp Quên đi cái thành phố đau thương của Hà Nội Quên đi ký ức, quên đi sự bội bạc Quên đi rằng mình đã 30 tuổi mà vẫn chưa sẵn sàng để có một nơi trốn để đi về Còn Khánh Toàn tôi gặp lại anh Nhưng tôi không thể tha thứ cho sự lừa dối Tôi cần thời gian để cân bằng lại mọi chuyện Tôi tin sau cơn mưa trời lại sáng Mọi thứ sẽ ổn Mẹ lệ gian Hai người ở đấy như thế nào Sống có tốt hay không Kính thưa các bạn Vậy là chúng ta đã đi hết bộ truyện Quỷ án Gồm có 3 tập Của tác giả Dương Thị Phượng à, Theo như mình đánh giá thì Cũng như tất cả những bộ truyện mà tác giả Dương Thị Phượng viết Thì đều có một cái chiều sâu Nó rất có chiều sâu à, Cái sự tra tấn của Phượng Thì nó không giống như của truyện Mỹ Tiên Của... Um, Một số tác giả trước đây đã viết của Thục Linh cũng rất là ghê gớm. À, sự tra tấn của của Dương Thị Phượng thì nó đến rất là từ từ. Nó giống như kiểu là một cái nội ám ảnh. À, cứ đập, bụp phát cho nó giật mình. Té đái, sau đó lại xoa xoa xoa cho mất cảnh giác. Mất cảnh giác xong cái lại đập, bụp cái lại té đái. Và chỉ có một cái điều là mình thấy tiếc là như thế này, cái kết của bộ truyện này nó cũng hơi nó hơi hững. Nó hơi. Mình nói thật. Một con quỷ nó đã ám một người với cái mục đích để báo thù thì không bao giờ nó đơn giản nó dừng lại như vậy. Một con quỷ để nó đã giết được người Thì nó sẽ phải tiếp tục bước vào cái vòng, cái vòng nghiệp sát đó. À, cái vòng nghiệp sát đó, quỷ mà, nó giết được người thì nó tiếp tục phải giết tiếp để cho hết cái vòng nghiệp sát. Chứ không phải là... Tự nhiên không? Các bạn thấy cái câu chuyện nó đang đẩy lên cái kịch tính... Những cái kịch tính, gọi là có thể nói là đến cái hồi kịch tính của kịch tính rồi. Tự nhiên bột phát, thôi, tao đổi ý rồi, tao tha cho cả nhà mới Thì nói thật là mình không thích cái kết này cho lắm. Cá nhân là một người cũng đọc tương đối nhiều chuyện ma kinh dị. là một người diễn đọc thì phải nói thật lòng là mình không thích cái kết này cho lắm. <cười> cũng giống như là một, một tên trùm tội phạm á. Cũng giống như là một tên trùm tội phạm đó. Cùng hung cực ác Hắn đã gây ra rất nhiều tội ác Và khi chuẩn bị đến Cái đỉnh điểm của tội ác Khi đến cái đỉnh điểm của tội ác rồi Khi mà cái sự đỉnh điểm Nó chuẩn bị diễn ra rồi Thì bụt phát ta đổi ý Ta đổi ý Ta không thích đi giết à, Ta không thích đi phạm tội Ta không thích đi giết người nữa <cười> thì mình thấy cái kết này nó cũng nó cũng không được như mong muốn mình thấy nó cũng nó thật là mình không thích cái kết này cho lắm đó okay, thì đấy là cái chia sẻ của mình như vậy đối với cái chuyện này à, ngày mai thì đọc chuyện gì thì cho đến giờ mình cũng Mình cũng không biết là Mình cũng chưa biết được Hello vợ bé tí Chào em Lâu lắm rồi mới thấy em á Nhớ em lắm Vợ bé tí kết bạn với anh đi Vợ bé tí gửi là mời kết bạn với anh đi à... Ngày mai chuyện gì thì mình cũng chưa biết Có thể là mình lại ăn vạ hơn cú heo À, cũng có rất nhiều bạn muốn tìm hiểu thêm về cái nhân vật thầy thầy mười hơn cái nhân vật mà ông thầy mười và cái bộ cái bộ tức là những cái câu chuyện liên quan đến cái phần tiếp theo của những cái cuốn cuốn kinh quỷ rất nhiều người hỏi anh về cái đó rất nhiều người thế cho nên là À, hưng có thể là kiểm tra lại cho anh xem là những bộ truyện nào có nói về cái cái phần đó thì cho anh biết đấy còn cái bộ truyện Bùa Ngải tây ninh thì mình cũng chưa được đọc lê hoàng bảo bạn có thể là gửi yên bắp cho mình được không à, các bạn có những cái chuyện ma kinh dị hay các bạn à cứ gửi tin nhắn vào inbox cho mình. Ở bên bên YouTube thì uh, Khỉ con anh cũng xin với chị Bốt tại vì là chị Bốt chỉ để cho ba người làm làm làm admin ở bên YouTube thôi. Còn anh sẽ trao đổi với chị Bốt thêm, chị quản lý thêm để nhờ em giúp anh luôn cái đó, Ok À, nói thật với các bạn là Mình đứng ở cương vị là một người diễn đọc Mình Bản thân mình cũng thích đọc cho các bạn nghe Những câu chuyện nó đến đầu đến đũa Tuy nhiên là cái việc Đến đầu đến đũa hay không Hoặc là cụ thể chuyện nó như thế nào Thì nó cũng không nằm trong cái Cái, cái, cái phạm vi của mình Mà nó nằm trong cái, cái quyền Của các tác giả Đó Nó nằm trong cái cái quyền của các tác giả Thế cho nên là mình cũng không thể nào mà quyết được cái đó mình Bởi vì mình không có năng lực để viết chuyện Mình chỉ có biết diễn đọc thôi Chứ mình không biết viết chuyện Cái viết chuyện đó phải dành cho Dương Thị Phượng Dành cho Hưng Cố Heo Dành cho Mỹ Tiên Dành cho Tiểu Hòa Long Chứ còn mình thì mình chỉ biết diễn đọc thôi à, Mình chia sẻ với các bạn một chút về một cái vấn đề mà ngày hôm nay có một cô bé đã gửi inbox cho mình. Một cái vấn đề mà trước đây thì mình đã nói rồi. À, đó là cái cái vấn đề mà nhà có hình chữ chữ L úp á. Ở nhà có có những cái hình chữ L úp, tức là nhà phạm vào sát thế. Thì mình sẽ nhắc lại với các bạn một chút về cái đó. Hello quan kẹo <cười> Cái, cái sát thế là như thế này à, Một số ngôi nhà Một số ngôi nhà à, Được xây dựng ở trên những cái vùng đất giữ Và Và khi mà nó được xây dựng Thì trong cái thiết kế của nó Lại phạm vào những cái sát thế Sát thế như thế nào Sát thế thứ nhất Đó là đầu ao đao đỉnh Đó Đầu ao đao đỉnh là như thế nào ạ Chúng ta nhắc đến là chúng ta có thể hiểu ngay những ngôi nhà mà nằm ở những cái mép ao á đó, Những cái mép ao á Những cái ao, ao, ao lớn á. Thì Nó được gọi là rơi vào sát thế Bởi vì những cái ao lớn là những cái ao nó mang cái tính chất tụ âm, những cái ao to Nó mang cái tính chất tụ âm Và cái đau đỉnh uh, utachi Itachi em có thể gửi yên bóc cái chuyện đó cho anh được không? Ok Anh gửi vào inbox và fanpage anh à, Những cái đao đình Thì là Các bạn biết đó, Những cái đình chùa là những cái nơi Mà mang cái tính chấn quỷ Rất là nặng Mang cái sự chấn áp rất là lớn Thế nên là nếu như mà Những cái đao đình đó là những cái nơi Mà tụ lực đấy, Tụ lực Thế nên nếu như nhà xây mà bị cái cái đau của những cái đỉnh cái mái cong cong á như vậy á nó chém thẳng vào nhà thì cái nhà đó nó cũng cũng cũng cũng bị phạm vào sát thế được chưa à, tiếp theo nữa cái sát thế thứ hai đó là không biết là em có còn online ở đây không Như anh như anh đã nói đó đó là nhất lộ xuyên tâm Tức là những cái ngôi nhà mà có đường đâm thẳng vào Đâm thẳng vào nhà Các bạn hiểu không? À, mình đã từng thấy những cái ngôi nhà như vậy Nó có một cái con đường nó chạy thẳng tưng <cười> Thẳng tưng vào nhà luôn Nếu những cái ngôi nhà cuối ngõ à, Những cái ngôi nhà Bị cái đường nhánh nó chia ra ấy, Nó lao như vậy Thì cái những cái ngôi nhà nhất lộ xuyên tâm đó Thì khẳng định Đến 80-90% là chủ nhà cứ làm lại mất Làm lại mất đó. Cái, cái sát thế thứ ba Đó là Cái ngôi nhà chấn lực Chấn lực và chấn thủy Thế thì chấn lực là gì? Là có những cái cột Mà nó đâm thẳng vào cửa đó. Cái chấn lực này Thì theo cái, cái cái học thuyết Tâm linh của Trung Quốc Thì cái chấn lực này nó rất là kiên kỵ, nó đặc biệt rất là kiên kỵ Và hầu như những ngôi nhà của Trung Quốc nếu như mà được phép có khuôn viên Thì họ đều né tất cả những cái cột Đó. Né tất cả những cái cột mà chặn ở cửa Ví dụ xây một cái ngôi nhà Định làm cái cổng ở đây Có cái cột ở bên kia đường, có cột điện nó chỉ, nó nó chấn thẳng vào giữa cái cổng đó ok nhất quyết không cần đẹp dịch hẳn cái cổng sang một bên không cần đẹp người Trung Quốc người ta rất sợ cái thế chấn lực này đó. cái thế chấn thủy cái thế chấn thủy thì nó đỡ hơn một tí đó là trước cửa nhà có rãnh Thì thật ra thì cái thế chấn thủy này Thì mình cũng đọc Ở trong cái tài liệu nói về cái thế chấn lực và chấn thủy Chứ còn nói thật ra ở cái xã hội Bây giờ người đất chật Người đông thì cũng chẳng né được cái việc đấy Có rãnh nước chảy Đó. Thì cái thế chấn thủy này thì mình thấy nó cũng không có gì <cười> Bây giờ né làm sao được cái thế chấn thủy Chấn lực thì bà còn né được chứ chấn thủy thì không né được Đó. Ok Lê Hoàng Bảo Hân Em cứ gửi qua cho anh đi Anh cảm ơn em gửi chuyện qua cho anh nhé. Tiếp theo cái sát thế tiếp theo nữa của ngôi nhà đó là là góc đôi chuột. thì đây là chúng ta đang nói với cái việc là quyền của chúng ta được lựa chọn lựa chọn thế đất thế nhà nhé. chứ mình không nói đến cái quyền bởi vì với cái xã hội bây giờ như mình đã nói là đất chặt người đông, có khi đủ tiền để mua cái, cái cái cái cái một cái mảnh đất để cất nhà đã là tốt lắm rồi. Thế cho nên là cũng người ta không không đặt nặng cái đó nữa. Có phạm vào thế nào thì giải thế đó, thế thôi. Nhưng mà ở trong các cái cái đây là mình đang nói về cái học thuyết tâm lực, tâm linh nhá. Thì Cái, cái cái cái cái thế đuôi chuột này này nó là thế tuyệt hậu. Khi mà một cái ngôi nhà hoặc là một cái mảnh đất chúng ta mua mà bên nó bị móp dần, nó móp dần móp dần lại thì người ta gọi là thế đuôi chuột. Và móp cho đến một cái đoạn cuối tự nhiên nó có một cái vắt này này, tức là nó đang nó đang cứ cứ cho là nó đang thành hình cái phễu. Gần đến đến cuối là nó móp nó bẻ quặt cái thì đây người ta gọi là cái thế đuôi chuột cái thế đuôi chuột này thì trong cái quan niệm về phong thủy địa trạch của Trung Quốc người ta cũng rất là sợ. Người Trung Quốc người ta chỉ thích là vuông chằn chặn thế thôi. À, um, người ta rất là sợ cái thế cái thế đuôi chuột này, người ta gọi là cái thế tuyệt học ở cái cái cái ngôi nhà vào bị rơi vào cái thế đuôi chuột này thì Về cái đường con cái tự tôn Thì nó rất là nhiều vấn đề Đấy à, Bình chố ông hỏi gì tôi sẽ trả lời ông Tôi hứa là ông hỏi đi tôi sẽ trả lời ông ngay Ông bình chố <cười> Tiếp tục Một cái thế mà, mà Mà nó rất là hot Đó là cái thế đao sát Cái thế đao sát Chính là như mình đã nói Đó là cái thế mà chữ L úp ngược Nó giống như là một cái giá treo cổ Nó giống như là một thanh đao Rất nhiều công trình kiến trúc bây giờ Xây dựng Mà bị đưa vào đó cái thế đao sát Hôm nay mình cũng không có chuẩn bị trước cho các bạn Nếu không thì mình sẽ đưa cái ảnh Những cái bức ảnh của những cái ngôi nhà đó lên Ngôi nhà có thế đao sát Nhưng như mình đã nói nó là có hình chữ là úp Ví dụ xây cái đoạn ô văng của cửa ra nhô nhô ra để che mưa đó Sau đó là thấy cái đoạn này nó nó văng trống trống rồi thì ta ốp luôn phát nữa vào thành chữ là ốp ngược. Thì cái thế đào sát này đó, nó nếu mà hiểu theo Tây phương Tây thì người ta gọi là thế treo cổ làm nhà như thế là tự là coi như là tự làm cái nơi để chôn mình. Còn theo theo theo theo Á Đông thì cái thế đau sát này là cái thế rất là hại chủ ngôi nhà mà được xây bị phạm vào thế đau sát thì chủ chủ nhà kiểu gì cũng quanh năm bị tai nạn nay tai nạn cái nọ mai tai nạn cái kia rồi thì làm ăn nói chung là tự tuyệt đường của mình <cười> Cái thế đao sát này nó nó rất nhiều ngôi nhà Và có những cái vụ án lớn của chúng ta à, Đã thấy ví dụ như vụ án của tiệm vàng Bích Ngọc Tại Bắc Giang của Lê Văn Luyện Thì cái ngôi nhà đó cũng có một cái phào trang trí Nó rơi vào cái thế đao sát Cái vụ án của cái gì ở, ở Bình Phước phải không nhỉ? Cái vụ thảm sát ở Bình Phước Cũng bị rơi vào thế đao sát Cả nhà cả cổng À, cái vụ án mà hai vợ chồng người Việt Kiều ở Đắk Lắk <cười> Cũng thế Cũng bị rơi vào thế đao sát Cả hai vợ chồng đều bị cắt cổ trong đêm Cái thế tiếp theo nữa của ngôi nhà Đó là thế di lực Thế di lực này thì cũng có rất là nhiều những cái quan điểm mà mà người ta tranh cãi với nhau. Ví dụ như chúng ta xem phim của Đài Loan. Chúng ta thấy những cái tòa biệt thự. Những chúng ta thấy những cái tòa biệt thự mà mà mà mà, mà nó có cái cái cầu thang á, nó đi thẳng ra cái đại sảnh rồi lao luôn ra cửa đó. Ok bình Chố tôi nói lốt xong cái này tôi sẽ trả lời câu hỏi của ông nhé ông bình Chố À, có những cái, cái cái đoạn cầu thang Nó đi xuống Sau đó là nó lao thẳng ra ngoài cửa Thì như thế này Nó được gọi là thế di lực à, Thế di lực có nghĩa là toàn bộ tiền tài Là sẽ đi ra ngoài hết Thế nhưng mà Hầu như những cái ngôi biệt thự lớn Nó đều như vậy Thì mình nghĩ rằng Mình thật ra thì mình cũng, cũng chỉ là đọc Về phong thủy thôi Chứ mình cũng không phải là người hiểu quá sâu Đó À, thì theo như trong cái học thuyết phong thủy Thì những cái ngôi biệt thự như thế là bị rơi vào cái thế di lực Có nghĩa là tiền của là cứ chạy hết ra ngoài Nhưng Tại sao họ vẫn xây được Thì mình nghĩ rằng là Ở những ngôi biệt thự đó lớn Thì nó sẽ có một cái gì đó chấn Tiếp tục chấn nữa ở bên ngoài Còn nếu như những cái ngôi nhà bình thường Mà xây theo Mà bị phạm phải cái thế di lực này Thì Không thể nào mà ở và làm ăn nổi Đó. À, Mình đã được biết Một cái ngôi nhà à, Xây theo kiểu à, dạng như nhà Thái Hai tầng Thật ra là một tầng Mùa và một tum Chủ yếu là lấy độ rộng Chứ không lấy độ cao Thì nó bị rơi vào cái thế di lực Chủ nhà đã xây một cái đoạn Một cái ngôi nhà nó thành một cái hình vòng cung Đó Và đặt cầu thang Từ Từ, từ, từ trên cái máy họ làm một cái, một cái máy rất là hay đó là cái đoạn đằng trước Ra thì trên đó họ phơi Làm sân phơi đặt bộ bàn ghế uống trà Trên cái, cái, cái máy nó rất là hay Sau đó là Là đi xuống Bắt xuống ở đây là cái máy để chống nóng đó. Rồi bắt đầu đi xuống Là xuống cái cầu thang vòng vòng vòng vòng vòng, vòng Đâm thẳng ra đại sảnh một bên là bếp, một bên là, là là phòng khách. thì cái ngôi nhà này xây cũng cũng rất là tốn kém chứ nó cũng không phải là ít tiền. nó là một người bạn của của của ông thầy của mình là một người bạn ông ấy có mở một cái nông trường chè ở Thái Nguyên ở khu vực Tân Cương Thái Nguyên và khi ông ấy xây cái nhà đó và ông ấy chuyển về đó ông ở thì có một cái sự rất là là là là lạ lùng đó là mọi công việc nó đang rất là suôn sẻ đến mức mà tiền thu được quyết định là bắt đầu mới chuyển về đấy để mở nông trường, rồi chuyển hẳn về đấy để trông non canh tác cho nó dễ. Nông trường nuôi đến vài nghìn con gia cầm thì các bạn biết là nó rộng như thế nào rồi là đồi chè, các thứ thì các bạn biết là kinh tế nó nó đến mức độ nào. Thế nhưng mà từ lúc chuyển về cái ngôi nhà đó nó cứ thất bát, nó cứ xảy ra việc nọ việc kia, thì cái ông này ông ấy ông ấy cũng đến thỉnh thầy mình, vì hai ông chắc là cũng có cái mối quan hệ từ lâu lâu rồi. <cười> thì cái hôm đó là mình cùng với lại hai anh chị cũng là học sinh của thầy mình là được đi theo thầy đến cái ngôi nhà đó, vừa vào đến cửa ông ông ông ông ông ông, ông thầy ông nhìn vào trong nhà cái ông đã lắc đầu ông bảo không được rồi. Thế này là không được Và đó là Ngôi nhà đó bị rơi vào cái thế Di lực Toàn bộ tiền của họ trôi hết ra ngoài cửa Cứ thế là đi Thì sau này thì cũng Thầy mình cũng, cũng không nói là Cái chấn như thế nào Giữ như thế nào thầy mình chỉ nói là thôi Bảo ngôi nhà đó Thì bây giờ mình cũng vừa lâu quá rồi Mình cũng không quan tâm xem là Cái ông kia ông xử lý như thế nào nhưng mà trong cái buổi nói chuyện hôm đó thì thầy mình chỉ bảo là bỏ không cứu được đó. thì vào cái thế di lực này nó cũng rất là mệt và một cái một cái cái phạm cuối cùng mà mình được biết đây là những thứ mà mình được biết nhé các bạn đó là nhà nằm ở ở ở, ở tâm của ngã ba ngã bảy ở một số thành phố do cái quy hoạch về đất đai nó có một số ngôi nhà nằm ở tâm của ngã ba ngã bảy có nghĩa là thế nào? cái ngã ba nó thường nó là ba con đường thế nhưng mà nếu như nó là những cái con đường đều cái góc cua nó đều thì nó chỉ là ngôi nhà đặt ở ba cái góc góc rẽ đấy thì nó không làm sao cả. thế nhưng có một số cái ngã ba theo cái kiểu là giống như cái hình của cái ná cao su đó, các bạn biết không? cái ná cao su nó như này như như vậy này thì cái ngôi nhà nào nằm ở giữa hai khe này mà ở đây là có một cái con đường nó đâm này vừa bị vừa rơi vào cái thế là xuyên tâm lộ vừa bị rơi vào cái thế là tụ âm của ngã ba ngã bảy thì như các bạn đã biết trong cái văn hóa dân gian người ta có nói rằng ngã ba ngã bảy là cái nơi mà những linh hồn lang thang hội tụ thế thì cái Cái ngăn nhà mà đã làm ở đó vừa bị dính Phải cái thế xuyên tâm lộ Lại bị dính vào cái nơi tụ âm Như vậy Thì chủ nhà ở cũng rất là khổ Rất là cơ cực đó, đó là cái thế cuối cùng Ok mình sẽ trả lời câu hỏi Của ông Ông nào nhỉ Ông nào nhỉ đâu rồi Câu hỏi ông đâu nhỉ Ông gì nhỉ Đâu rồi Ok các bạn đợi mình mình trách... à, Bình chố hello Bình Châu, hôm nay tôi trả lời câu hỏi của ông. Quỷ với oan hồn khác nhau như thế nào? Kính thưa quý bạn và các vị, à, Bình Chố nói rằng là tũn là một thằng ham mê gái, ở cứ thấy gái là chào, à, cứ thấy gái là sán đến. Tôi nói thẳng này, ông nào chả thế? Đó. Ông nào thấy gái chả sán đến? Thấy gái mà không sán đến thì có mà dở. Mình xin lỗi là mình mình không có tình cảm với Tùng Sơn Cho nên là mình thấy gái mình vẫn phải sán đến Đó. Hơn nữa là cái cô vợ bé tí này Thì cũng gắn bó mình gần một năm qua rồi Đó. Cô vợ bé tí này này Gắn bó mình một năm qua rồi Cho nên là mình thấy cô ấy, mình càng phải sán đến Đấy. Thì à, tôi sẽ trả lời câu hỏi của ông như thế này Chúng ta có một số khái niệm mà trước đây ở trong một cái trình livestream trước của mình cũng như là của tác giả Hưng Cú Heo và tác giả Tiểu Hà Long cũng đã nói về cái khái niệm cái sự phân biệt giữa ma quỷ linh hồn vong hồn thì bây giờ tôi sẽ cũng xin tổng quát lại như sau <cười> trong thế giới tâm linh nó tồn tại các loại dạng vật chất và các loại dạng tồn tại siêu hình Khác với con người thực vật Con người hữu cơ của chúng ta Đó là những tồn tại phi vật chất Ở cái thế giới sống này Có thể là một dạng năng lượng nào đó Mà người ta gọi là linh hồn Khi một người chết đi Về mặt vật lý Về mặt hữu cơ Tức là cơ thể dừng hoạt động Thì cái linh hồn của chúng ta Vẫn hoạt động và nó sẽ bị đánh bật ra khỏi Cái Cái cơ thể hữu cơ này Cái linh hồn đó được tồn tại Ở một dạng nào thì cho đến bây giờ Không ai biết chính xác Và không ai trả lời được chính xác Chỉ biết rằng nó là một dạng tồn tại Đặc biệt Có thể là sóng điện từ Có thể là luồng ánh sáng Có thể là cái nọ cái kia Nôm na là, nôm na là một dạng tồn tại Tuy nhiên Theo một số quan điểm tâm linh thì Những linh hồn này bắt buộc sau khi chết Họ phải đi sang thế giới của họ Nếu như họ ở lại thế giới của người sống của chúng ta Vì Vì Vì, vì Lý do này hay lý do khác Vì vương vấn cuộc sống Vì chưa muốn chết Vì bị chết oan Vì bị ỉm bùa chấn ngại Hay bất kỳ một lý do nào đó Thì dần dần nó sẽ bị một cái thứ người ta gọi là là, là, là linh, linh khí Hay có những nơi gọi là âm khí hay có những nơi gọi là tà khí Nó xâm nhập vào trong cơ thể Và nó, nó chiếm mất cái quyền tự chủ của, của cái tư duy của cái linh hồn đó Làm cho linh hồn đó càng ngày càng càng trở nên ác độc và dù cái linh hồn đó ở lại dân nhân dân nhân thế bằng với bất kỳ lý do nào, thiện ác tốt xấu thì dần dần nó sẽ càng ngày nó càng biến chất đi và hóa thành một thứ tồn tại độc ác. Được chưa? Đấy là theo các quan niệm tâm linh, một số quan niệm tâm linh nhá. Họ giải thích là như vậy và khi chuyển biến từ cái dạng một linh hồn đơn thuần Sang cái dạng độc ác kia Cái dạng độc ác là gì? Cái dạng độc ác có nghĩa là nó sẽ tìm cách Để hại những linh hồn khác Để khống chế mọi thứ Để làm sao để nó tránh Nó không bị kéo về bên thế giới của nó nữa Mà nó tìm mọi cách để nó ở lại đây Thậm chí kể cả giết một người khác Một người đang sống để lấy linh hồn Đó Thì Nó là như vậy thì cái cái dạng tồn tại kia người ta gọi là quỷ. Còn những linh hồn lang thang thì đôi lúc người ta gọi là vong. Những linh hồn mới chết thỉnh thoảng lợn vẩn hiện lên thì người ta gọi là ma. Đó, thật ra thì có rất nhiều tên gọi đối với từng quan niệm của từng từng dòng tu. Tuy nhiên là đây là theo cách hiểu của mình. Đúng không ạ? Người ta nói rằng mà linh hồn vì chết oan Mà trả thù Thì sau khi giết người đó Thì 8-90% là nó không được siêu thoát Dù có trả thù được Thì nó cũng chưa chắc nó được siêu thoát Mà nó sẽ biến sang một cái dạng uh, Biến sang một cái dạng khác Đó là hóa thành quỷ Bởi vì nó đã ở lại thì nó đã vi phạm vào thiên điều rồi Và nó giết người nữa thì nó càng vi phạm vào thiên điều Nên bắt buộc nó phải hóa thành quỷ Đấy là theo một số cái, cái, cái, cái, cái, cái... Kinh nghiệm như vậy <cười> Ok, mình sẽ trả lời một câu hỏi cuối cùng Sau đó chúng ta đi ngủ Nhưng các bạn đã biết là mấy hôm nay Cái giọng của mình rất là khó chịu Mạnh Quân à, Việt Milano cái bóng đẻ thì Anh đã nói rất là nhiều lần rồi Có lẽ là anh sẽ không nói nữa à, Nguyễn Đăng Du quỷ thì tôi vừa nói rồi à, Cao Duy Hoàng Tôi Tôi đã từng có những cái live stream <cười> Tiện thể cả Trần Quân luôn À, tôi đã từng có những cái live stream nói về cái cách gặp ma gặp quỷ Tôi sẽ không bao giờ bày cho các bạn lại thêm một lần nào nữa Và nếu như các bạn muốn gặp ma gặp quỷ Các bạn tìm lại những cái luồng live stream đó May ra thì vẫn còn Và tiện thể các ông cũng check luôn ở trên fanpage Cũng đã có, có những cái bài post của tôi về những cái hậu quả của việc gặp ma gặp quỷ Thì các ông đọc những bài đó trước sau đó các ông sẽ đi tìm lại những cái live stream cũ của tôi Nói về một số cái cách gặp ma Được không ạ? Chứ tôi thì tôi không không nói lại nữa Tại vì nó cũng có nhiều vấn đề lắm Tôi khuyên thật các ông nên đọc những cái bài về hậu quả Được chưa? À, ok bạn nào vừa vừa hỏi uh, mai quý lộc dòng họ trùng tan thì thì anh tin và anh cũng đã nói về cái trùng tan này rồi uh, các ông check lại cái new feed của fanpage á các ông sẽ thấy cái, có hai bài post tôi nói về tôi, tôi post về những cái những người đã được gặp ma thật làm theo cách của tôi chỉ và đã gặp ma sau đó họ có cái kể lại với tôi thì tôi post thẳng lên đó, đó. các ông xem luôn Được chưa? À... Anh không biết xem tay Mạnh Quân Anh không biết xem tay <cười> Các ông xem xong cách gặp ma Sau đó là vài bữa sau các ông lại khóc lóc Các ông bảo anh ơi cứu em với Hay là vì cái này cái kia Anh ơi em chết mất thôi Thôi tốt nhất là Ok có cái, cái, cái câu hỏi này rất là hay của bạn sơn đô trẻ sơn đô ok thế này cái khái niệm quan đi tuần nó rất là hay như thế này ok cái khái niệm này rất là hay mình cũng được biết một chút à, về cái khái niệm quan đi tuần người ta vẫn nói rằng là trần sao âm vậy ở trên trần có những có người sống sinh hoạt có quan có dân Thì ở dưới âm cũng vậy Chỉ có khác một điều Đó là quan ở dưới âm Thì quản lý được cả việc ở trên trần đó. À... Có một số Cái dòng quan niệm Mà đặc biệt là cái dòng quan niệm Cổ đại của Trung Quốc Có nói về một số vị quan Ví dụ như Thành Hoàng ấy. ví dụ như là thành hoàng, thành hoàng làng. À, cái từ này chúng ta nghe rất là quen rồi đúng không? Thành hoàng làng là một vị quan ở dưới âm quản lý cả việc dưới âm và việc trên trần. À, hàng hàng tháng vào hai ngày âm. Ngày mùng 1 và ngày 15 Tức là ngày rằm mùng 1 Thì quan đi tuần vào giờ nhất định Vào 2 giờ nhất định trong một ngày Đó là Là chính ngọ Đó Và một giờ nữa vào buổi tối thì mình không nhớ lắm Ở trong đọc cái tài liệu đó mình đọc từ rất là lâu rồi Thì khi quan đi tuần như thế này Người ta viết rằng như thế này Trong cái bóng đêm Cả một cái con đường Sỏi đá Không một bóng người trời không có gió, mọi thứ tĩnh lặng nhưng người ta cảm giác tiếng lạo xạo lạo xạo như là có người đang bước lên những cái đống sỏi đó, những cái đám sỏi đó. Và nhìn ra xa, người ta thấy rằng trong cái ánh đèn leo lét từ những ngôi nhà được hắt lên thì thấy những bóng người đi sầm sập sầm sập, sập, sập. Đó Những bóng người đi sầm sập đi qua có những người già khẽ thốt lên là quan đi tuần thế thì quan đi tuần cái gì Dạ thưa các bạn là quan đi tuần để bắt những những cái linh hồn vẫn còn lan thang những cái linh hồn những còn vẫn còn lan thang ở trên nhân thế chưa chịu về dưới âm để bắt những Những kẻ mà đã phạm phải thiên điều, phạm phải âm luật Đó Để đảm bảo mọi thứ Những luật lệ của âm giới Được Được, được, được Đảm bảo thực hiện Theo đúng quy định của nó Thì đó là cái khái niệm quan đi tuần Có một số khái niệm, có một số quan điểm khác Thì người ta cho rằng Quan này chính là vị quan khảo trùng Quan khảo trùng đi tuần. Có nghĩa là gì? Thì nói đến khảo trùng thì có lẽ là chúng ta cũng không cần phải nói nhiều nữa rồi. Khi một gia đình Phạm phải trùng tan, thì ở dưới âm luôn có những cái lực lượng thực thi cái này. Đó. À, các quan này hoặc sẽ hoặc là quan đích thân đi, hoặc là sẽ cử lính đi thì nó tùy thuộc vào 12 cung trùng. Trùng nào thì sẽ có quan của trùng đấy đi. Đến đến đưa cái cái vong mà bị chết vào cái giờ trùng đó trở về nhà và khảo cái vong đó để chỉ ra những người người tiếp theo trong cái gia tộc đó để bắt cái người tiếp theo. Được chưa? Ạ? Các bạn hiểu cái, cái cái quan điểm đó không ạ? Thì cái đấy là cái quan điểm là là quan trùng đi tuần. Thì cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái này nó, nó là theo cái góc nhìn của chúng ta à, Có rất nhiều cái, những cái quan điểm từng, từng môn phái tu luyện sẽ có một cái quan điểm riêng từng, từng đạo sẽ có một cái quan điểm riêng Đạo Thiên Chúa sẽ có cái quan điểm nhìn nhận à, Về có tâm linh theo của Đạo Thiên Chúa, Đạo Phật Sẽ có cái quan điểm nhìn nhận về tâm linh của Đạo Phật à, Mỗi một môn phái tu luyện Mỗi một nền văn hóa Mỗi một cái quốc gia Sẽ có những cái quan niệm về thế giới bên kia Riêng theo cách nhìn của họ Tuy nhiên tất cả đều chung quy lại một mối Đó là có sự tồn tại bên kia của sự sống có sự tồn tại tiếp theo của sự sống và có một thứ người ta gọi là bánh xe nhân quả. Trước khi mình được biết đến hưng của heo thì mình cũng đã nói với các bạn về cái thứ người ta gọi là bánh xe luân hồi thì nó cũng giống như là bánh xe nhân quả. <cười> bánh xe luân hồi này khi một người đã chết linh hồn của họ sẽ bị Cái bánh xe luân hồi chúng ta hình dung nó là một cái bánh xe khổng lồ Khi một người đã chết họ sẽ bị hút, linh hồn của họ sẽ bị hút vào trong cái bánh xe đó Những người nào làm việc tốt sẽ được đưa vào tâm của cái bánh xe và đưa sang thế giới bên kia Để được sống tiếp tục ở thế giới bên kia để được đầu thai hay là gì đấy Thì mình cũng không rõ Tại vì cái thế giới đó mình cũng chưa qua Các bạn muốn biết cụ thể nó ra sao Hãy tìm Hưng Cú Heo để hỏi Hưng Cú Heo dành với đó hơn mình Viết cả một cái bộ về bên kia của sự sống mà <cười> à, Còn mình thì mình chỉ biết sơ sơ Về cái quan điểm của Cái bánh xe luân hồi đó Còn những kẻ ác Những kẻ đã phạm phải thiên điều Những kẻ đã gieo rắc cái ác nhiều quá Thì sẽ phải bị ném vào giữa cái bánh xe đó Và sẽ chịu những cái khổ ải tù đầy Ở trên cái bánh xe đó để đẩy cái bánh xe đó tiếp tục vận động. Vì vậy cái bánh xe khổng lồ đó nó vận động được chính là nhờ cái sức của những cái linh hồn luôn luôn đẩy đời này qua kiếp, đời đời kiếp kiếp. Họ sẽ phải chịu đến mức độ nào đó khi họ đã rửa sạch được cái tội lỗi của họ thì họ lại được đưa vào tâm của bánh xe qua cái con đường đó để được sang thế giới. Của cái sự Một cái thế giới bớt đau khổ hơn Hoặc là một cái thế giới để được đi đầu thai Hay là một cái gì đó Mà như mình đã nói Muốn biết thì hỏi Hưng Cú Heo Hỏi <cười> uh, Tiểu Hỏa Long Bởi vì họ hiểu cái đó hơn mình <cười> Còn mình thì mình chỉ hiểu đến cái đoạn là vào bánh xe thôi Thì Đó là cái quan điểm Của nho giáo nói về cái cái bánh xe luân hồi hay là giống như trong cái cái cái series truyện bánh xe nhân quả của Hưng Cú Heo bánh xe đó nó luôn luôn vận động từ đời này qua đời khác kiếp này qua kiếp khác bởi chính những người những linh hồn tội lỗi những linh hồn ác Phải chịu tù đầy càng ác thì càng bị đẩy ra mép ngoài của bánh xe. Chịu nhiều những cái đau khổ nặng nhọc hơn. Và trên bánh xe đó có những quan sai quỷ sai của cõi âm. Sẽ cầm roi mây hay cái gì gì đó để vụt. Cái bánh xe đó được chia làm 18 tầng và tầng cuối cùng là tầng thứ 19 là tầng để được siêu thoát. Kẻ nào càng ác càng bị đẩy ra ngoài. Sẽ phải đẩy lâu hơn Chịu đau khổ hơn Khi rửa được bớt tội Thì sẽ vào trong vào trong dần Cho đến một ngày nào đó Họ được vào đưa vào cái con đường để siêu thoát đó. Đấy là theo quan điểm của nho giáo Nói về cái sự luân hồi và nhân quả Các bạn hiểu Cái, cái quan điểm đó như vậy Ok à, Còn rất nhiều những thắc mắc của các bạn Muốn hỏi Các bạn cứ gửi qua fanpage nếu như các bạn gửi qua fanpage thì uh, có tác giả mình cũng giới thiệu luôn hiện tại fanpage chuyện đêm khuya thì có tác giả viết truyện nổi tiếng Huyền Ruby uh, là người quản lý fanpage chuyện đêm khuya cùng mình cũng là một người có rất nhiều duyên với thế giới cõi âm uh, sẽ trả lời các bạn uh, amen thứ hai là amen Hân Cú Heo Tác giả của 4 bộ truyện khổng lồ Bên kê của sự sống Bánh Xe Nhân Quả Hai Thế Giới Một Con Đường Phần 1 và Phần 2 Thì cũng có những cái kiến giải Rất là sâu sắc về tâm linh Sẽ giúp mình trả lời các bạn Rê thứ ba là Rê Tiểu Hòa Long Tiểu Hòa Long cũng là một người Chuyên viết truyện linh dị Với những cái góc nhìn Rất độc đáo về thế giới tâm linh Cũng sẽ giúp mình trả lời các bạn À, ngoài ra thì còn có những Armin phụ, thu, uh, phụ trách về kỹ thuật Ví dụ như Armin Sơn Hoàng arimin Tam Mao Và một vài Armin của công ty quản lý Thì cũng sẽ có thể là sẽ giúp các bạn giải đáp những cái khúc mắc về tâm linh à, Mình cũng sẽ cố gắng Là sẽ mời nhiều hơn những, những tác giả viết chuyện tâm linh Những người tìm hiểu có những cái kiến giải sâu sắc về tâm linh sẽ Mình sẽ mời họ Về làm admin của fanpage Và sẽ giải đáp cho các bạn những khúc mắc đó Thì nếu các bạn gửi uh, Những câu hỏi vào đó Thì các bạn sẽ Có những admin trả lời Hoặc các bạn có thể là gửi trực tiếp Vào nick facebook cá nhân của mình Thì mình cũng sẽ Nick facebook cá nhân của mình là Mai Việt Hà Thì mình sẽ giúp các bạn trả lời Hoặc là nick facebook cá nhân của những tác giả kia Huyền Ruby, Hưng Cú Heo, Tiểu Hòa Long Thì Những admin đó cũng sẽ giúp các bạn trả lời trực tiếp những cái thắc mắc đó à, Một lần cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi những cái live stream này Hôm nay đọc truyện nó ngắn Nó sẽ à, Nó hết hơi sớm Cho nên là mình cũng chia sẻ với các bạn một chút ít như vậy à, Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình và team admin Để duy trì cái chương trình live stream đọc truyện đến khuya hàng ngày như thế này Một lần nữa xin chúc các bạn ngủ ngon Và Có những giấc mơ đẹp Về thế giới bên kia Chúng ta không dọa nhau nữa nha. À còn cái điều cuối cùng nữa là tôi vẫn thấy có một số bạn vẫn đang thắc mắc à, Vẫn đang thắc mắc về cái cách gặp ma Thì một lần cuối cùng tôi khuyên các ông là Quên đi đừng nghĩ đến tìm cách để gặp ma nữa Nó có quá nhiều cái nỗi đau đã để lại rồi như chị Lê Thị Loan đang nói đó, nó có chị cũng nhớ chị cũng biết nhưng mà chị không dám nhắc lại tại vì nó có quá nhiều những cái điều nguy hiểm xảy đến. Đấy như chị như cái comment đã mình ghim nên là chị Loan chính cái câu nói là của chị Loan chị còn nhớ cách mà mình đã hướng dẫn nhưng chị không dám nhắc lại vì sợ phải cộng nghiệp vì chính chị đã từng nhìn thấy rồi. Thế cho nên là tôi khuyên thật các ông Đừng cố tìm cách để gặp ma gặp quỷ. Bởi vì chưa gặp thì tò mò. Gặp rồi thì lại ước rằng mình chưa từng gặp. Ok. Còn ông nào cố tìm lại những luật nói chuyện cũ. Tôi cũng chẳng nhớ là ở video nào nữa. Nhưng tôi có lưu tìm lại và thực hiện. Trước khi tìm lại và thực hiện, đọc cái comment của chị Loan đây và đọc những cái bài post tôi đã, post của một số bạn đã từng làm theo và có hậu quả. Còn cách cuối cùng nữa, ai muốn gặp ma thì truy cập vào Facebook Vợ Bé Tí. Nhìn vào cái avatar thì sẽ biết là con ma nó như thế nào. Ok. Xin chúc các ông ngủ ngon. Và nếu như ông nào đêm nay thực hiện được mà nhìn thấy được ma như thế nào thì các ông hãy inbox lại cho tôi kể lại thậm chí là gọi điện live stream cho tôi xem với, ok hẹn gặp lại các ông vào sáng ngày mai.